Chương 17 Ngày 7 tháng 9 8 giờ 11 phút sáng Thành phố Pripyat, Ukraine Tỉnh dậy nào Ray nghe có tiếng gọi Nhưng não bộ phải mất một lúc Mới xử lý xong Cú tát đau điếng Khiến ông trao đảo. Vùng sáng trước mắt chập choạng, Tan thành những mảng nhạt nhòa Luka đang nắm lấy Vài ông lay mạnh Gray ho vài tiếng, đẩy Luca lùi lại, rồi chống khủy tay gượng dậy. Ông nhìn quanh căn phòng trần trội xi măng, lớp sơn phòng rộp bong chóc, một cánh cửa ra vào màu đỏ hen rỉ. Ánh sáng xuyên qua ô cửa, có chấn song, nằm tít trên cao. Kowalski ngồi trên tấm nệm mỏng mốc meo bên dưới, đầu kẹp giữa hai gối, lầm bầm, có vẻ ghê tởm. Gray hít một hơi thật sâu. cố gắng thư giãn và nhớ lại những chuyện xảy ra dưới họng súng họ đã phải chật vật lội ra khỏi hẻm núi leo lên chiếc trực thăng tầm thấp sau đó là máy bay chở hàng đỗ trên đường băng ngập nước ông sờ vào vết bầm ở cổ họ bị đánh thuốc mê từ trên máy bay Ray không hề biết nơi họ được đưa tới Elizabeth Rosauro giọng ông khàn khàn Luka lắc đầu, ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường Tôi không biết họ ở đâu, chắc là buồng giam khác Biết gì về nơi này không? Luka nhún vai, Kowalski vẫn rên rỉ. Gì. Gray nhấc chân, đợi một lúc cho hết choáng rồi bước qua ô cửa sổ Tự ông không thể với tới Kowalski phát hiện ra Gray đang để mắt tới đâu P.S.C. đừng đùa chứ. Đứng dậy nào, giúp tôi một tay. Kowalski thóp bụng, kiếng chân lên, đồng thời đan chặt hai bàn tay vào nhau thành một bàn đạp. Ông nghĩ tôi là gì vậy? Cái càng cá nhân của ông chắc. thằng không than phiền nhiều thế đâu. Ray trèo lên bệ đỡ, vịn vào thành cửa bên dưới và nắm được chấn xong nhờ sự giúp sức của Kowalski. ông quan sát khung cảnh lạ lẫm bên ngoài, rừng rậm trải dài bao trùm lấy một nửa thành phố, cả khu vực trông hoang tàn và siêu vẹo. Những mái nhà nếu không bám đầy rêu thì cũng đổ sụp, cửa sổ vỡ vụn thành từng mảnh nhọn, dỉ xét đóng cạn trên cửa thoát hiểm. cỏ dại lẫn cây bụi mọc tua tủa từ những vệt nhựa đường nứt toác. bên kia đường Tấm pano màu bạc quảng cáo cho lễ hội nào đó còn in dấu một vòng đu quay khổng lồ cùng những cỗ xe diễu hành. Gần hơn là hình ảnh một gia đình đang hăng hái tiến về khu giải trí. Gray nhận ra chiếc đu quay phát hỏa trên tấm pano vẫn sừng sững giữa bầu trời hoang vu, không cách xa trung tâm là mấy. Tàn dư lặng lẽ còn sót lại trong ánh hào quang thuở trước. chân tay ông bỗng trở nên nặng trĩu trước quang cảnh ấy gray biết rõ ông đang ở đâu vòng đu quay hoang phế từng là biểu tượng của thành phố chenobin ông lầm nhầm hạ phịch xuống sàn tại sao họ lại được mang tới nơi này gray nhớ lại báo cáo của nhà bệnh học trên cơ thể giáo sư park dấu hiệu phóng xạ cho thấy vị giáo sư từng bị nhiễm độc tại đây Mặc dù đánh giá này đã bị khuất lấp bởi những xét nghiệm từ Malcolm Jennings sau đó. Điều gì đang diễn ra? Mười phút trôi qua, Gray liên tục nghiên cứu buồng giam lẫn kiểm tra cánh cửa. Dù bị gì xét, nó vẫn rất kiên cố. Gray nghe có âm thanh phát ra từ bên ngoài, bước chân lẹt xẹt, tiếng hò khẽ. Chắc chắn là của lính gác. Có cả cuộc điện đàm liên lạc với cấp trên, và chẳng bao lâu sau, tiếng lộp cộp dày ống tiến gần đến cửa. Không thể đánh úp một lực lượng đông đảo đến như vậy. Ray lùi lại đúng lúc cánh cửa bật mở, súng lục chĩa thẳng. binh lính trong quân phục xám đen ập vào phòng, mở lối cho một người đàn ông cao lớn bước tới, đồng thời chốt chặn ngay lối ra. nên mặt ông ta chẳng có vẻ gì giống với hình ảnh người cha in trên tấm pano bạc màu ngoài kia mà chỉ toàn góc cạnh. Bộ dâu quai nón được cắt tỉa để lộ màng cầm chắc khỏe. Ông mặc com lê màu xanh hải quân đi kèm cà vạt bằng lụa đỏ được thiết kế khá chuẩn với vóc dáng ngay cả phụ kiện bên dưới. Dây đẹp thật. Kowalski mở lời. Nhìn xuống đôi giày đế thấp bóng bầy Ông trao mày trước nhận xét bất ngờ về trang phục của bản thân. Đúng là đẹp thật, Kowalski nói trong tư thế phòng vệ. Thế nhưng, Ray mới là người được chú ý đầu tiên. Dobragi Ucho, chỉ huy Prici hãy đi với tôi. Chúng ta có vài việc cần thảo luận, không tốn nhiều thời gian đâu. Ray vẫn đứng yên tại chỗ. Chừng nào ông chưa cho biết hai người phụ nữ kia ở đâu. Ông ta khoát tay chấn an. Cô Elizabeth Park và tiến sĩ Say Rosaro cả hai đều ổn, đảm bảo với anh. Thật ra chỗ ở của bọn họ còn tiện nghi hơn chút đỉnh. Chúng tôi có quá ít thời gian chuẩn bị. Anh vui lòng theo lối này. Sáu tay súng không mấy bận tâm đến vẻ lịch sự của lời mời. Ra đến hành lang Ray quan sát mọi thứ xung quanh Buồng giam xếp dọc hai bên Rõ ràng là một nhà tù bỏ hoang Sau vài khung cửa ngò Chỉ còn lại nước tù động Mấy chiếc giường dì sét ngã đổ rác chất chồng trong góc So ra thì phòng giam của họ Quả là hào phóng Một chạm gác nằm cuối hành lang Khu vườn phía trước mọc um tùm Đúng hơn là khoảng sân đầy cỏ dại của nhà tù Gray nhận ra cột tháp thông gió khá cao từ đằng xa, tài sản của lò phản ứng Chernobyl. Chiếc ghế kéo kẹt đã ở trong tầm với, âm thanh ám ảnh đáng sợ. Gray đổi hướng, giữa phòng đặt một bàn dài. Patterson ngồi phía sau, rất ngay ngắn trong bộ đồ trắng thường trực, trông có vẻ thành thơi và tự mãn. Gray dằn lòng để không nhảy lên túm cổ tên khốn bị ổi ấy. Nhưng ông cần vài lời giải đáp Vì thế dường như cách tốt nhất là hợp tác Ray buộc phải ngồi đối diện Sau đầu ông Súng vẫn chĩa thẳng Một người lạ mặt khác Cũng đứng đợi trong phòng Bên cạnh Matheson Mái tóc đèn phủ lấy gương mặt u ám Khắc kỷ Không lay động cô mặc bộ vest đen Kiểu dáng khá giống với trang phục của người đàn ông Đã dẫn Ray tới đây Người đàn ông còn lại Tiến đến và ngồi xuống, hầu như không để ý đến sự có mặt của Matheson. Ông khoanh tay lên trên bàn. Tôi là thượng nghị sĩ Nicholas Solokov, có lẽ anh đã nghe về tôi. Ray lặng im, một sự giễu cợt khiến cho người đối diện phải thất vọng trước lời giới thiệu. Chưa à, vậy thì giờ sẽ thay đổi. Ông tiếp lời. Ông vẫy người phụ nữ mảnh khảnh. Cô bước lại gần Gray, dáng điệu yển chuyển nhưng kiên quyết. Quỳ gối bên cạnh chiếc ghế Gray ngồi. Cô nghiêng đầu. Trước khi chạm vào tay ông, cô nhấn mày tỏ ý xin phép. Gray nhún vai. Cô nhẹ nhàng nâng tay ông lên, đặt vào lòng bàn tay mình. Đầu ngón tay khẽ chạm vào bên dưới cổ tay ông, ánh mắt xoáy sâu. Chúng tôi đã nói chuyện với cô Elizabeth Park. Nicolas màu đầu. con gái của giáo sư Park đã thông tin cho chúng tôi về khám phá của anh ở Ấn Độ. Thật đáng kinh ngạc. Thông tin đó đủ hấp dẫn để lôi kéo tất cả các anh tới đây. Tuyệt vời ở chỗ các anh được tận mắt chứng kiến di sản của chúng tôi trải rộng khắp Hy Lạp cổ đại, gắn liền với cả nhà tiên tri nổi danh của Delphi. Ray hắng giọng. Di sản của các ông. Ông chỉ sang người phụ nữ Và Elena Tất cả chúng tôi mang cùng dòng máu Ray nhớ đến câu chuyện của Luca Của những người Gisby mất tích Phải Tiến sĩ Matheson cho tôi biết Anh đã được nghe kể về câu chuyện bi đát ấy Nhưng việc giành lại những đứa trẻ là cần thiết Thật ra Cha tôi là một trong số những đứa trẻ Gisby mất tích Tôi tin là anh cũng đã gặp một thành viên khác trong đại gia đình của chúng tôi, bé Sasha, cô bé có năng khiếu thiên bẩm. Ray biết ông cần liên tưởng cái tên đó với ai, nhưng vẫn giữ nét mặt rừng rưng, phớt lờ. Elena quay sang Nicolas, nói rất khẽ bằng tiếng Nga. Viên thượng nghị sĩ gật đầu. Vậy là anh đã gặp Sasha, đừng dối lòng. Ông chỉ về phía người phụ nữ Cảm thụ của Elena vô cùng tốt Phải nói là vậy Xúc giác rất nhạy bén Có thể đo được hơi nóng trên da Cũng như mạch đập của ông Cô ấy còn cảm nhận được đồng tử Và hơi thở của ông Không gì che giấu được Cô ấy là máy phát hiện nói dối đặc biệt Của riêng tôi Nicolas chỉ vào tay mình Elena xoay người Bàn tay còn lại vút mảng tóc sau gáy Ray phát hiện ra mảng thép uốn cong quen thuộc, mồ cấy giống như của đứa trẻ. Người phụ nữ này là phiên bản trưởng thành của Sasha, chỉ có điều mang một năng khiếu bác học khác. Cô ấy khá xuất sắc. Giọng Nicolas đầy tự hào nhưng ẩn chứa trong đó một ý niệm mơ hồ. Ray quan sát, để ý có điều gì thiếu sót ở người đàn ông này. Vậy thì mô cấy của anh đâu? Mắt nicolas nhíu lại trước câu hỏi của Gray. Gray thích thú ngắm nhìn vẻ mặt cau có thoáng qua. Rõ ràng là ông đã trọng đúng điểm yếu. Những ngón tay ngượng ngập lướt xuống mảng tóc gáy bên phải. Phần này không nằm trong kế hoạch của tôi, e là vậy. Gray cố suy nghĩ tìm ra ẩn ý phía sau. Nếu nicolas không được cấy ghép, vậy chắc hẳn ông ta không có năng khiếu bác học vậy lý do nào ông ta lại được đặt vào một vị trí quyền lực ở nga nước cờ chiếu bí ở đây là gì nicolas tiếp tục quay lại vấn đề sasha xa xa. toàn bộ rối loạn ở washington khiến chúng tôi gặp khó khăn để thu thập thông tin chính xác về vị trí của cô bé đây là lý do chính các ông được đưa từ ấn độ tới đây thay vì bị khử tại chỗ giống như Apihi Brangi, Chúng tôi lo ngại cho sức khỏe của Sasha và muốn cô bé quay về, nên trước hết chúng tôi muốn biết cô bé ở đâu, trong tay ai lúc này. Ray nhìn Nicolas không trước mắt. Tôi không biết. Elena ngồi bên cạnh ông lắc đầu. Ông có muốn nói lại không? Tôi đang cố gắng khiến cho chuyện này êm xuôi. nhưng nhớ là bốn cộng sự của ông đang ở trong tay chúng tôi. Tôi không thể khẳng định chắc chắn. Gray trả lời, lần cuối nhìn thấy thì cô bé vẫn được tổ chức của chúng tôi bảo vệ. Nicolas nhận được cái gật đầu từ Elena, đó là sự thật. Tôi đoán là anh không làm việc cho John Mabletopi. vì kẻ phản bội này đã cố ám sát anh cùng tiến sĩ Matheson ở khách sạn tại Agra Không, thật ra chúng tôi đối đầu với ông ta để giữ lấy đứa trẻ Sáng suốt, gã đó không đáng tin chút nào Vậy là chúng ta có thể đàm phán nhất là khi hai bên đều có thứ đáng giá để trao đổi Trước hết, anh muốn gì ở đứa trẻ? Ray cố tìm hiểu cô bé thuộc về nơi này cùng những thành viên trong gia đình chúng tôi chăm sóc cho cô bé tốt hơn bất kỳ ai ở đất nước các anh có lẽ vậy nhưng tại sao các anh muốn có cô bé vì mục đích gì nicolas nhìn chòng chọc vào gray bằng ánh mắt sắc sảo gray cảm nhận được sự khéo léo ẩn sâu bên trong cùng với bản chất kiêu hãnh một con người đang kiếm tìm danh vọng bù đắp cho sự thiếu hụt tài năng nào đó ray chọc sâu hơn vào điểm yếu chẳng phải anh có một kế hoạch mờ ám hơn nhờ vào việc lợi dụng những đứa trẻ như sasha tia lửa ánh lên trong mắt nicolas đừng xem thường giới hạn sáng kiến của chúng tôi hay khiến chúng tôi bị hoen ố bằng những suy nghĩ hiểm khích. chúng tôi chẳng có gì khác ngoài những mục đích nhân văn nhất vì một thế giới tốt đẹp hơn Sự hy sinh đáng có của vài đứa trẻ chỉ là vấn đề rất nhỏ so với những hành động bạo tàn bị phớt lờ mỗi ngày trong thế giới kia. Ray nhận rõ khát khao được hợp thức hóa vấn đề trong từng lời lẽ bức xúc ấy. Vì mục tiêu gì? Còn gì ngoài việc thay đổi tiến trình lịch sử nhân loại? Đến đây thì lòng tự đại phù phiếm của Nicolas đã quá rõ ràng. ông ta thậm chí dẫn mình về phía Gray. Cứ vài thế kỷ, một nhân vật vĩ đại lại xuất hiện để bất ngờ thay đổi lịch sử. Một ai đó muốn chuyển rời bước tiến căn bản của nhân loại. Tôi đang kế tục sự nghiệp của những nhà tiên tri vĩ đại: Đức Phật, tiên tri Mohammed, Chúa Jesus, những con người có suy nghĩ quá khác biệt, nhìn thế giới bằng con mắt vô song. Bởi thế mà loài người có hướng đi mới. Những nhân vật ấy bắt nguồn từ đâu trí tuệ phi thường này đến từ đâu Matterson cựa quậy vặn vẹo tấm lưng Gray nhớ lại lời hắn diễn giải Về chứng tự kỷ Và vai trò của nó trong lịch sử loài người Và cả lời trích dẫn Nếu bởi một ma thuật nào đó Căn bệnh tự kỷ Bị nhổ tận gốc rễ khỏi thế giới này Thì con người Vẫn đang đứng trước cửa hang Mà hòa mình vào đống lửa bập bùng Tại sao lại phải chờ đến lượt con xúc sắc di truyền được tung ra? Nicolas vẫn tiếp tục. Nếu điều phi thường có thể được phát hiện, tách rời, khai thác vì lợi ích chung, hãy tưởng tượng đến một thời kỳ khai sáng mới có thể được ấp ủ, nhất là khi điều phi thường được đẩy lên đến những giới hạn đáng kinh ngạc. Ánh nhìn của Nicholas dừng lại ở Elena. Ray bắt đầu hiểu ra tầm nhìn huyễn hoặc của dự án. Không phải là một kế hoạch gián điệp đơn thuần, tổ chức của Nicolas muốn cầm cương lịch sử bằng cách dùng đến những cá nhân có năng lực và Gray bắt đầu nghi ngờ lý do Nicolas được đưa vào vị trí quyền lực như vậy. Ai đó đang cất công chuẩn bị cho ông ta trở thành lãnh đạo bù nhìn, được lũ trẻ tài năng đứng sau yểm trợ. Gray cố hình dung sự thật, tất cả những tài năng đó phải trả giá ra sao cho lợi ích của một cá nhân Gray không giấu nổi bàng hoàng lẫn kinh sợ Anh dự định thế nào để... đủ rồi Nicholas quát lên Giờ ông đã hiểu rõ hơn về mục đích của chúng tôi vậy cũng có thể hiểu tại sao chúng tôi muốn Sasha trở về Cô bé là sợi dây quan trọng của dự án và đặc biệt có ý nghĩa đối với tôi Gray đọc thấy điều gì đó trong mắt Nicholas Tại sao là anh? Tại sao à? Ông ta nhìn xoáy vào Gray Vì nó còn hơn cả một vật thí nghiệm Nó là con gái tôi Móng tay Elena sượt một đường bên dưới cổ tay Gray Cô đột ngột xoay sang Nicolas Rõ ràng điều này cũng gây không ít ngạc nhiên cho Elena Chẳng còn phải hoài nghi Lý do Gray và mọi người bị lôi đến tận Chernobyl Trước khi kết thúc ngày hôm nay Anh sẽ biết tôi có khả năng làm gì nicolas đổ người về phía Gray Đôi mắt rực lửa quyết tâm Và sẽ đưa con gái tôi trở về 8 giờ 20 phút sáng Phía nam dãy Uran Thiếu tướng Savina Matup Đứng trước trung tâm của chiến dịch thổ tinh Sau lưng bà, con tàu chở hàng vẫn xình xịch chở sẵn, mùi dầu và khói quyện lẫn. Chạm dừng tại khu mỏ phức hợp 337 còn cách đó chừng trăm mét. Một khu khai thác uranium, hoang phế, được đào dưới chân dãy núi Uran. Khu mỏ 337 là nơi những tù nhân của Genjavid 88 lao động quần quật 18 tiếng một ngày, trong bóng tối và bị nhiễm độc. Giờ đây, nó trở thành bãi rác Chứa đầy công cụ khai thác mỏ hồng hóc Cũng như hàng đống đá sót lại Từ chiến dịch thổ tinh Trong khoảng thời gian 5 năm Một đội ngũ thợ mỏ Và các chuyên gia khai phá Đã lấp đầy những căn hầm cũ Bằng chính đống đá vụn lấy từ khu vực này Chiến dịch thổ tinh Còn sở hữu một hang động nhỏ tự tạo Ngoài hệ thống đường dây xe lửa Gian phòng có kích thước Như một sảnh khách sạn Được bố trí giàn giáo tầm dầu Chứa đầy thiết bị khai thác mỏ băng tải, tời thủy lực, máy hút bụi đá, máy bơm nước, vòi, tất cả được sắp quanh một máy khoan chắc gọn với mũi khoan tốc lực vonfram Fram -Karburg. Phần lớn trong số đó sẽ vẫn nằm lại hoặc được chuyến tàu kế tiếp chở đi. Savina quan sát một máy xúc đang làm nhiệm vụ đổ đá cùng vụn vữa vào một trong những xe quạng phía sau. đợt chuyên trở cuối cùng của con tàu đến khu mỏ 337 tất cả đều đúng tiến độ bà trống hai nắm tay lên hông thế đứng hình chữ V chắc chắn tiếp tục khảo sát địa hình của chiến dịch cuộc trò chuyện với Nicolas vẫn khiến bà kích động bà biết tính ông ương ngạnh dễ bị chi phối bởi những quyết định chóng vánh và thiên về cảm xúc bà hối tiếc đã thông báo tình hình của xa xa cho ông nghe Không thể ngờ rằng ông lại hành động thiếu suy nghĩ. Sự tỉnh táo của ông đã biến đi đâu trong những tình huống như vậy? Họ vẫn còn 10 đối tượng Omega, nhiều hơn cần thiết để gây dựng một cơ đồ mới ở Moscow. 10 vũ khí uy lực đủ để trao ông cả thế giới, dẫn dắt loài người đến với thời kỳ phục hưng mới do đế quốc Nga hồi sinh lãnh đạo. Và Vĩ Nga Hoàng tương lai sẽ không chỉ có một Putin cố vấn, mà có đến mười. Mười bác học phi thường làm việc bên cạnh nhau, cùng với năng lực gia cố vững chắc, có thể khuất phục thời gian lẫn khoảng cách để phục vụ ông. Chẳng lẽ ông không nhận ra điều đó? Làm thế nào một đứa trẻ lại có thể phá hỏng tầm nhìn chiến lược? Phải là hai nếu tính cả con trai Nicolas, Bayot. Nhưng tài năng của cậu bé dù mạnh mẽ Vẫn chẳng mấy giá trị Có chăng cảm xúc xen vào quá trình tôi rèn Nên một thế giới mới Nếu có Chẳng qua đó chính là một trở ngại Tất cả mất mát Cũng chỉ gói gọn trong tiềm năng di chuyển của cậu bé Một mất mát quan trọng Nhưng không phải không khắc phục được Vẫn còn hy vọng giành lại đứa trẻ Thông điệp cuối cùng bà nhận được Từ Trung ý Bosakov Cho biết ông chuẩn bị tiến vào vùng đầm lầy Asanop Cuộc tìm kiếm diễn ra khá chật vật trong đêm Nhưng giờ đây mặt trời đã lên Bà khắc khoải mong chờ kết quả Đó là lời hứa với Nicolas. Cho dù chẳng đáng để bận tâm Nicolas sẽ trưởng thành hơn vì điều này Một kỹ sư mặc áo tràng trắng Đội mũ bảo hộ và đeo mặt nạ phòng độc tiến đến gần Ông là kỹ sư từ Học viện Khai thác mỏ quốc gia, xanh Peterburg. Đã sẵn sàng kiểm tra sàn và vách ngăn. Bà gật đầu. Sau thử nghiệm cuối cùng này, vùng chiến dịch sẽ được sơ tán. Bà phải khẩn trương cho hai ngày cuối để đi đúng lịch trình rút ngắn. Chiến dịch của Nicolas dự kiến tiến hành ngày hôm nay. Nối gót là kế hoạch của Savina diễn ra trong hai tuần tới. Nhưng sự phản bội của Mabletopi đã dẫn đến quyết định khởi động cả hai chiến dịch cùng thời điểm. Sau thành công của Nicolas bà sẽ tiến lên. Có vấn đề gì không? Bà hỏi người kỹ sư đang đồng hành cùng mình. Giọng ông nghẹn trong lớp mặt nạ phòng độc. Chúng tôi đã tiến hành mọi phân tích, tái kiểm tra hàm lượng dầu trong nhiên liệu Ammonimichat, quét GPA lần cuối lớp đất phủ, khắc phục toàn bộ hệ thống điện đã sẵn sàng phong tỏa khu vực và mở vách ngăn theo lệnh bà bây giờ sẽ thử nghiệm khai hỏa rất tốt Savina cùng người kỹ sư đi dưới sàn giáo hình cánh cung máy khoan gắn trên xe chuyên chở đã rời vị trí công nhân làm việc quanh một không gian chật chội trên giàn khoan dưới nền đất và giữa đống thiết bị bà nhìn sang bức tường phía cuối gian phòng Băng tải chạy dọc một cửa hầm rộng 2 mét Thoai thoải nghiêng theo chiều dốc đứng Nước nhỏ giọt qua vòi thoát Ánh sáng phát ra từ khoảng cách gần nửa cây số Phía sâu trong lò Có những chấm nhỏ xíu Di chuyển trong lòng sáng Đội khai phá đang kiểm tra lần cuối Savina đánh giá rất cao Tính triệt đề trong công việc họ làm Tổng cộng hơn 50 lỗ khoan Dây bằng ngón tay cái Sâu một mét đã được nhồi thuốc nổ ANFO phía cuối lò Các lỗ khoan len qua một địa tầng nằm dưới lòng hồ Karachay. Theo thứ tự, các kích nổ sẽ tạo một khe hở dưới đáy hồ nhiễm độc Hút lấy toàn bộ chất thải phóng xạ strontium và cesium xuống đường hầm Ở đây, thưa thiếu tướng Viện kỹ sư đứng giữa gian phòng gia hiệu Một cửa sập hình tròn rộng 3 mét bên dưới nền đất được đóng bởi sườn đóng tàu hải quân sepp ở thành phố Mumas. Đó là cửa hầm chứa tên lửa mới nhất, gồm 6 tấm thét dày nửa mét có hình dạng của một vách ngăn. Bà bước lùi lại, hướng về chiếc máy tính có dữ liệu phân tích đặt trên bàn làm việc. Các biểu đồ kỹ thuật đã hiện sẵn, vài công nhân cũng đứng xem. Ông liên lạc bằng điện đàm, nhận hồi đáp, rồi gật đầu với Savina. ta được nối với phòng điều khiển. 10 giây nữa sẽ khai hỏa. Savina khoanh tay quan sát. Phòng điều khiển nằm ở Chejabin 88, chính là một trong những tòa nhà cũ kỹ bỏ hoang từ thời Xô Viết. Các chuyên viên kỹ thuật tập trung trong một căn phòng nhỏ, toàn màn hình giám sát và máy tính. Một khi phong tỏa kết thúc, 30 máy quay sẽ làm nhiệm vụ đưa tin về khu vực. Người kỹ sư bắt đầu đếm ngược. Ba, hai, một, không. Tiếng mạch điện kêu lách tách phía cửa hầm, những mảng thép mở ra giống hình thù một trong máy quay. Có tiếng nước ầm ầm vọng lại khi cánh cửa mở rộng hơn. Bà bước qua vách ngăn, nhìn chòng chọc vào miệng hố. Một đường hầm thẳng đứng xuyên qua độ sâu 200 mét dưới lòng đất. Người kỹ sư chĩa chiếc đèn pin cỡ lớn xuống miệng hầm, Một luồng sáng bạc rội lại từ rất xa bên dưới Một dòng sông ngầm Có nhiều đường nước như vậy lưu thông qua giấy Uran Những tầng nước ngầm khổng lồ đổ xuống từ cao nguyên Phía bên kia rặng núi sông suối chảy vào biển Caspi Nhưng ở đây nước ngầm lại tràn qua hàng loạt con sông đặc biệt là sông tê Cha và sông ốp thẳng hướng đến Bắc Băng Dương Savina nhìn lên cửa hầm có lối đi nghiêng Dẫn đến địa tầng bên dưới hồ Karachay, nơi đó chứa lượng strontium và cesium cao gấp trăm lần lượng phóng xạ cùng loại thoát ra ở Chernobyl. Màn khói độc Chernobyl từng bao trùm khắp thế giới, còn miệng hầm thẳng đứng nơi có mạch nước ngầm lại là một nguy cơ mới. Các nhà địa chất hiểu rõ, những địa tầng bên dưới hồ Karachay chỉ còn là vấn đề thời gian cho một trận động đất xảy ra. khiến khe nứt nào đó vỡ tung và cuốn trôi tất cả phóng xạ xuống hệ thống thoát nước của dãy Uran. Nghiên cứu từ các nhà địa chất Na Uy ước lượng rằng tai họa này sẽ phá hủy phần lớn Bắc Băng Dương, một trong những vùng hoang vu rộng lớn cuối cùng của trái đất. Bắt đầu từ đó, lớp màn độc hại sẽ quét qua nửa bán cầu, tác động mạnh nhất vào miền Bắc châu Âu. Những đánh giá dè dặt cho biết Thiệt hại về nhân mạng do bức xạ ban đầu Và ung thư thứ phát Lên đến 100 triệu Điều đó có thể dễ dàng kéo theo Thiệt hại gấp đôi Hay gấp ba cho môi trường Cũng như nền kinh tế Bà không rời mắt khỏi cửa hầm bên dưới Thảm họa Luôn bất biến Nhưng lại ít được công khai thừa nhận Thiên nhiên chỉ cần một tác động nhỏ Để rồi Thế giới sẽ bùng cháy hơi thở bà dồn dập trước tội ác sắp được thể hiện đằng sau ngọn lửa mang tên phóng xạ một đế quốc nga sẽ hồi sinh như con chim phượng hoàng tung cánh từ đống tro tàn hạt nhân do chính họ tạo ra không gì có thể ngăn cản nổi bà bà đã dành cả cuộc đời và linh hồn cho căn cứ warren cho tổ quốc sau bao nhiêu hy sinh bao lần đổ máu nước nga còn lại gì mấy thập kỷ qua Savina chứng kiến tổ quốc Chìm trong cái bóng mục ruỗng đáng thương của chính mình Phần đời còn lại Bà muốn mang lại cho đất nước niềm hy vọng Đó là di sản Mà con trai bà sẽ kế tục Bà sẽ đốt cháy mọi tàn dư thối nát Kiến tạo nên một thế giới mới Thiếu tướng còn điều gì không? Bà lắc đầu và kết thúc ngắn gọn Tôi xem đủ rồi viên kỹ sư gật đầu bước tới một cần gạt bằng thép cạnh chỗ làm việc, trông giống như một phanh tay khổng lồ trên xe hơi. Ông nắm lấy phần tách rời trên cần gạt, kéo nó lên và đẩy về hướng ngược lại. Vách ngăn dưới chân bà trượt đóng, lấp kín miệng hầm. Vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành. Những thợ mỏ quay trở lại với vách ngăn họ đã cùng làm việc trong suốt hai năm qua, kể từ lúc khởi công. Chiến dịch thổ tinh đã sẵn sàng. Savina tiến về phía con tàu. Bà cần hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng ở Chenrabit tám tám. Nhìn đồng hồ đeo tay, bà chắc mẩm Nicolas đang trên đường đến dự nghi thức sau một giờ nữa tại Chenobin. Dù có vài động thái vội vã, ông cũng đã khiến mọi việc êm thấm. Kế hoạch sẽ diễn ra theo tiến trình, mặc cho Nicolas có tham gia hay không. Mọi thứ được chuẩn bị đâu vào đấy Chỉ hoãn là điều không thể Khi những cánh cửa tàu vừa khép lại Bà ngoái nhìn lần nữa trái tim của chiến dịch thổ tinh Bà hình dung sự thật hàng triệu con người sẽ chết Nhưng họ chỉ là khái niệm trừu tượng Một dự tính quá lớn chưa có thống kê Con tàu lắc lư chuyển động Đưa bà trở về với căn cứ Warren Với Chandrabit 88 Đội ngũ giảng viên cũng như các nhà nghiên cứu đang chuẩn bị sơ tán. Máy tính bị xóa sổ, hồ sơ hóa thành cho tàn. Lũ trẻ cũng được lên tinh thần sẵn sàng, nhưng không phải để di rời. Chúng sẽ tự đáp chuyến tàu cuối cùng. Tất cả, ngoại trừ 10 đứa trẻ, sẽ đi theo bà. Savina mường tượng 64 khuôn mặt còn lại. Cả những đứa trẻ vẫn còn đang ẵm ngửa. con số quá nhỏ để được xem là trừu tượng bà biết tên phần đông trong số chúng khi những quần quay dần tiến vào bóng tối của căn cứ savina chống một tay lên thành tàu hai đầu gối run rẩy một đợt cảm xúc chợt trào dâng trong bà bà không bắt mình phải kìm nén ngực và cổ họng thắt lại vài giọt lệ nóng hổi lướt qua gõ má một khoảnh khắc cô độc Bà để mặc cảm xúc lan tỏa tự nhiên Bà nhận ra Phần nhân tính đang trỗi dậy Và cho phép bản thân được đau buồn Nhưng chỉ là phút chốc Con tàu chậm dần Cái cớ để cho bà lau khô nước mắt Vỗ vỗ tay lên má Để lấy lại tinh thần Bà hít vài hơi thật sâu Khái niệm thoái lui Không được tồn tại Tất yếu phải nghiệt ngã và bà cũng sẽ phải trở nên tàn nhẫn. 9 giờ 32 phút sáng, thành phố Pripyat, Ukraine. Nicolas leo lên chiếc limo cùng với Elena, một đoàn xe trải dài từ khu vực khán đài phía trước khách sạn Policia. Các chính trị gia, các viên chức cấp cao đang nhộn nhịp lui tới hoặc được hộ tống gắt gao. Ngay từ nửa đêm, đội ngũ báo chí từ khắp nơi trên thế giới đã lắp đặt máy quay và anten thu vệ tinh cao ngất ngường trên xe lưu động Những nhân vật nổi tiếng cũng như giới chức sắc đã di chuyển về phía ánh đèn dành cho các cuộc phỏng vấn thường ngoạn hoặc chỉ là khoảnh khắc trở thành tâm điểm Vài giờ tới mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về bức màn niêm phong Chernobyl Động thái cuối cùng để chấm dứt thời kỳ hạt nhân xưa cũ khởi xướng một hội nghị thượng đỉnh hướng đến mục tiêu xa hơn trong tương lai. Nhưng lúc này đây, Nicolas lại có mối bận tâm riêng. Cửa xe vừa đóng, Nicolas dành ngay thời gian nói chuyện với Elena. "Anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải nói với em về Sasha và Bios." Elena lắc đầu giận dữ, cô không nói lời nào kể từ sau buổi thẩm vấn những nhân vật người Mỹ Lúc này, cô đang hứng hờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sasha và Pyotr luôn chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim cô, hơn tình cảm thông thường. Cô có mối liên hệ thân thuộc với chúng, bởi chúng do chính chị gái cô sinh ra. Natasha đã qua đời lúc lâm bồn. Em biết chính sách ở Warren mà. Nicolas cố gắng giải thích trong lúc chiếc limo chuyển bánh trên trục đường chính. Hồ sơ thai sản bị niêm phong. Đó là một nguyên tắc mở đầu ở căn cứ Warren. Dòng dõi kế tục hầu như bị giấu kín. Lũ trẻ chỉ biết đến anh em trực hệ của mình để tránh tình trạng gần gũi quá mức. Và mọi sự chấm hết tại đó. Vấn đề sinh sản được điều phối bởi các nhà di truyền học. Nhưng Nicolas là một sản phẩm khác biệt, là con trai của nhà sáng lập. Toàn bộ lý lịch của ông được ngụy tạo, bắt đầu bằng một bệnh viện địa phương tại thành phố Jakaterinburg, nơi ông chào đời với cái họ giả Solokov Mẹ ông từng muốn dùng cái tên Romanov nhưng có thể là quá liều lĩnh. Ngay từ đầu, ông đã được trao một số phận khác biệt, được hưởng những đặc ân nhất định. Có lần anh đã kiểm tra hồ sơ của phòng thụ tinh. Ông tiếp tục. Anh tò mò muốn biết anh có đứa con nào không? Rồi anh phát hiện ra Sasha và Paiot chính là con anh, nhưng anh không được phép nói. Ông với tay định đặt lên đầu gối cô, nhưng bỗng do dự vì cảm giác sợ hãi. Thật ra mẹ anh muốn củng cố vững chắc cho liên minh của chúng ta nhờ vào tài năng của bọn trẻ. với nỗ lực gầy dựng lại một phả hệ di truyền thật xứng đáng elena không động đậy phần nào đó trong con người ông ngưỡng mộ sự lạnh lùng rất đỗi kiểm soát ấy ông muốn chạm vào cô nhưng chưa được phép làm ơn milaya moya thứ lỗi cho anh cô vẫn phớt lờ thở dài ông nhìn về phía trước qua khung cửa kính Thành phố Chernobyl lại hiện ra trước mắt. Một tháp thông gió cao chót vót bao quanh bởi lớp giàn giáo bảo trì, xen giữa những tòa nhà xi si măng hổ lốn. Bên cạnh là mái vòm hình khối khổng lồ làm bằng thép và bê tông đen ngòm. Quang cảnh trông có vẻ ẩm thấp như đang đổ mồ hôi. Không còn lý do nào để bàn cãi về công trình được cho là quan tài bằng đá. Giống hệt một lăng mộ phủ lên đống đổ nát của lò phản ứng số bốn nicolas đã xem qua những bức ảnh mô tả lớp xi măng bị thiêu đốt thép bị vặn xoắn bên trong ở một căn phòng hình ảnh chiếc đồng hồ nửa cháy đen nửa tan chảy đã khắc ghi thời khắc lịch sử của vụ nổ bên trong quan tài trên hai trăm tấn uranium và plutonium bị chôn vùi cùng đống đổ nát phần lớn ở dạng dung nham đóng cứng Hình thành từ khối nhiên liệu Và bê tông nóng chảy Cộng với 2.000 tấn chất đốt Lõi phát nổ được tìm thấy khắp nơi Một số găm vào cả những bức tường bên ngoài Ở những tầng thấp nhất của lò phản ứng Nước mưa giò rỉ Và bụi khí đốt tụ lại Thành một đám mây phóng xạ Chẳng phải một giải pháp mới Sẽ trở nên cần thiết sao Câu trả lời Nằm ở bên trái Nó mang nhiều tên gọi Hầm trú ẩn, mái vòm sự sống, cỗ quan tài hồi sinh. Mái vòm hình vòng cung cao 37 tầng, nặng hơn 20.000 tấn, rộng 1 phần 4 km và chiều dài bằng phân nửa con số ấy. Bên trong công trình có nhiều hàng hốc khiến cho các kỹ sư phải lo ngại rằng mây và mưa có thể hình thành bên trong. Dưới mái vòm, những cần cầu tự động đang đứng chờ để tháo dỡ chiếc quan tài cũ, thành từng mảnh được vận hành an toàn bởi các kỹ sư ở bên ngoài nhưng mọi thứ đã bắt đầu từ trước đó toàn bộ mái vòm gắn vào các rãnh thép bôi trơn giờ đây được kéo chầm chậm trên đường dây bởi những đòn bẩy thủy lực khổng lồ một kiến trúc có thể di rời đổ sộ nhất do con người tạo dựng nên trước 11 giờ sáng nay Hầm chú ẩn sẽ phủ lên quan tài lẫn công trình bê tông kế cận, che đậy hoàn toàn lăng mộ cũ, mãi mãi chôn giấu phần lịch sử ảm đạm của nước Nga, đồng thời báo trước một khởi đầu mới. Thật trọn vẹn, sự kiện này còn khai màn cho hội nghị cấp cao sắp tới. Đáng tiếc thay, hội nghị chẳng bao giờ có cơ hội diễn ra. Chiếc limo đi vào bến đỗ dọc theo hướng nam của chiếc quan tài cũ, Những khách mời quan trọng đã ngồi kín chỗ. Diễn văn khai mạc trên sân khấu bắt đầu đưa ra bản tuyên bố chung chính thức giữa Mỹ và Nga, đồng ý với nhau vấn đề niêm phong Chernobyl giai đoạn cuối cùng. Toàn bộ sự kiện đã được lên dây cót, khớp với thời gian tháo rời mái vòm khổng lồ. Đúng theo dự kiến của Nicolas Một thoáng sợ hãi lướt qua người ông, không giống với khoảnh khắc ông đứng ở bục tin tức. Lãnh phát đạn chí tử từ kẻ ám sát Lần mạo hiểm buổi sáng hôm nay Còn tồi tệ hơn gấp ngàn lần Ông xoay người Nhận ra tay Elena Đang đặt lên tay ông Cô vẫn chưa nguôi giận Cái nhìn hướng ra cửa sổ cho ông biết Vấn đề chưa kết thúc Những móng tay cong lên Ấn mạnh vào lòng bàn tay ông Như một lời hứa trừng phạt diễn ra sau đó Ông ngả người về sau chịu đựng Cơn đau khiến ông tập trung Phía trước Mái vòm từ từ phủ lấy chenobin Ông biết Điều gì sẽ đến Rõ ràng Ông đáng bị trừng phạt 10 giờ 04 phút sáng Gray đi qua đi lại trong buồng giam Bỗng nghe tiếng thịt pha vào cửa Kowalski nhấn mắt quan sát Còn Luca đứng bật dậy khỏi bờ tường Chuyện quái gì nữa đây Kowalski cầu nhau. Tiếng then cài kim loại kèn kẹt vang lên. Cửa mở toang. Một nhân vật bước qua đôi chân mang ủng của tên lính gác nằm trên sàn. Nhanh lên! Người đàn ông vung chiếc gậy cán ngà. Ta phải ra khỏi đây. Ray nhìn với ánh mắt hoài nghi. Đó là tiến sĩ Hayjen Materson. Bất động tại chỗ, Ray bối rối giữa quyết định đấm cho ông ta một trận hay bắt tay hợp tác. Matheson hiểu được sự hoang mang ấy. Chỉ huy, tôi làm việc cho mi Y6. Tình báo anh. Ông ta thở dài gật đầu. Giải thích sau, ta phải đi thôi, ngay bây giờ. Matheson tiến thẳng ra hành lang, cả nhóm theo sau. Ray ngừng lại một lúc để nhặt vũ khí. Một khẩu súng lục Nga được gọi là Greg hay Rock. Tên lính khác bị hạ gục, mũi vỡ nát. Có vẻ như cây gậy của Matheson Mang nội lực hơn mong đợi Gray tiến sát Matheson Ngờ vực vẫn dấy lên trong lòng Ông ư? Ông là gián điệp cho MI6 Kowalski lẩm bẩm phía sau Chẳng giống như James Bond Phải không Matheson tập tảnh bước đi Nhưng vẫn quay sang trả lời Thật ra là một MI6 Đã nghỉ hưu Ông ta nhún vai Nếu anh gọi đó là nghỉ hưu. Gray thận trọng, không nghĩ ra nguyên nhân khiến người này thả tự do cho họ. Matheson khò khè đáp. Tôi được chiêu mộ sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford và hoạt động ở Ấn Độ trong thời gian quân đội Xô Viết chiếm đóng Afghanistan. Tôi đã giải nghệ 10 năm, sau đó trượt vào mớ bòng bong này vì có người hứa trả hậu hĩnh cho nhiệm vụ theo dõi Achibat. Chẳng bao lâu thì phát hiện ra Người Nga đứng đằng sau vụ đó Nên tôi liên hệ với MI6 Để báo cáo Vấn đề bị coi nhẹ Không ai xem hoạt động của ACHIBA Là mối đe dọa cho an ninh toàn cầu Thật ra mà nói tôi cũng vậy Cho đến khi ông ấy bị bắt cóc Và chết ở DC Tôi cố gắng thuyết phục MI6 Nhưng thời đại này Ai lại đi nghe một lão già Tôi không chờ được Cứ gọi là bản năng già nuôi đi. Tôi biết có kế hoạch to tát đẫm máu nào đó đang được tiến hành. Tôi lo sợ kể từ sau khi mất đi Achibat. Tôi phải dùng đến các anh để mau đầu. Dùng chúng tôi à? Kowalski phẫn nộ. Họ đã giết Abe. Materson nhăn mặt. Tôi đã cố ngăn họ, nhưng anh bạn ấy tung kiếm già quá nhanh. Ông lắc đầu buồn bã. Có lẽ đây là cuộc chơi của những người trẻ thì đúng hơn. Nhưng đợi đã. Kowalski bỗng hấp tấp với phát hiện bất ngờ. Ông định bắn tôi còn gì? Ray xua đi nghi ngờ của anh chàng. Patterson phải giả vờ. Ông gật đầu xác nhận. Tôi phải tỏ ra thuyết phục. Ông thuyết phục tôi thành công muốn chết đấy. Cũng may là tôi thành công Materson chuyển hướng sang Gray Lũ khốn nạn khát máu Đang lên kế hoạch Khử sạch nửa số lãnh đạo trên thế giới ngay trong hôm nay Gì cơ Materson dẫn họ đến một lối cầu thang Cạnh trạm gác cũ Ông hạ giọng. Còn vài người ở tầng dưới Họ đã giúp tôi lên đây Cũng là tù nhân như các anh thôi Tôi đi giải thoát cho Elizabeth và tiến sĩ Rosauro Vượt qua trạm gác ông di chuyển xuống hành lang kế tiếp Nếu có đồng nghiệp quyến rũ của các anh hộ tống chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách liên lạc và di tản Đưa Luca đi nữa Ray đề nghị Ông muốn càng nhiều thường dân thoát khỏi khu vực nguy hiểm càng tốt Thêm nữa, sự có mặt của tộc trưởng người Gipsby đủ để chứng minh cho Rosauro thấy rằng Matheson ngay thẳng luca gật đầu đồng ý tốt rồi anh ấy có thể hỗ trợ tôi matherson dứt khoát ông lôi từ trong áo khoác chiếc điện đàm của quân đội nga trao cho gray để họ có thể liên lạc nhưng trong lúc chờ đợi gray ngắt lời tôi phải chặn thượng nghị sĩ solokov matherson gật đầu anh có chưa đầy một tiếng đồng hồ tôi không biết ông ta đang hoạch định điều gì liên quan đến buổi lễ ở chenobin thì phải buổi lễ nào matthewson mở một mảnh giấy gấp trong túi áo rồi đưa cho gray họ sắp rào lại cố quan tài cũ ở chenobin ông hất cằm về phía mảnh giấy dưới một mái che bằng thép khổng lồ trong lúc gray nghiên cứu mảnh giấy matthewson liệt kê những chức sắc và lãnh đạo sẽ có mặt ở sự kiện đồng thời tóm gọn nhanh những nghi thức diễn ra vào buổi sáng theo như kế hoạch cụ thể của nicolas tôi chỉ nắm được cái tên chiến dịch thiên vương tinh chiến dịch hậu môn của bạn kowalski hỏi lại nghề đau nhỉ ray phớt lờ câu nói ngớ ngẩn của anh chàng tiến về phía cầu thang giờ này solokov ở đâu đang đến chandobin Ray mường tượng ra cột tháp thông gió lúc đi xuống cầu thang cùng Kowalski. Dù là hoạch định gì đi chăng nữa, chắc chắn có liên quan đến lò phản ứng. Nhưng cái tên của chiến dịch, chiến dịch Thiên Vương Tinh, tại sao chứ? Khi tham gia huấn luyện ở quân đoàn Biệt Động, Ray học được bối cảnh lịch sử của tên gọi từ lớp nghiên cứu chiến thuật. Chiến dịch Thiên Vương Tinh là một cuộc tấn công của Nga trong Thế chiến thứ hai. Kết thúc trận đánh đẫm máu nhất trong lịch sử loài người Trận Stalingrad Sao lại là cái tên này? Điều gì đó khiến Gray rối bời, nhức nhối Nhưng nỗi căng thẳng đã nhanh chóng khỏa lấp Có hai lính gác đang chặn ở lối ra của nhà tù Họ quay lưng về phía Gray Ông nâng khẩu súng lục rốc vừa đánh cắp Phải tạm gác lại lo lắng thôi Medicine Now.